phẩm varana số bảy mươi chuyện cây varana tiền thân varana ai có việc làm trước câu chuyện này khi ở tại kỳ diên bậc đạo sư đã kể về trưởng lão tên là kutumbika putatisa tisa con vị điền chủ theo truyền thuyết một hôm ba mươi thiện nam tử thân hữu với nhau ở xá về đem theo hương hoa giải, áo với đại chúng dây quanh đi đến Kỳ Viên để nghe bậc đạo sư thuyết pháp. Khi đến, họ ngồi một lát trong lùm cây sa la, có tàn lá phủ xung quanh. Cho đến chiều, khi bậc đạo sư từ hương phòng thơm ngát đến pháp đường, ngồi trên Phật tọa trang nghiêm. Họ cùng với tùy tùng đi đến cúng dường hương hoa lên bậc đạo sư, đảnh lễ dưới chân ngài. Đôi bàn chân tốt đẹp như hoa sen nở rộ, dưới bàn chân có dấu bánh xe họ ngồi xuống một bên nghe pháp họ suy nghĩ như sau tùy theo sự hiểu biết của chúng ta đối với pháp được thế tôn thuyết giảng chúng ta sẽ xuất gia khi như lai từ pháp đường đi ra họ đến tỉnh lễ ngài rồi xin xuất gia bậc đạo sư cho họ xuất gia được sự chấp nhận của bậc sư trưởng và giáo họ sư họ được họ đại giới trong năm năm sống gần bậc sư trưởng và giáo họ sư họ thuộc lòng hai bản tốt tắc biết được những điều gì nên làm, những điều gì không nên làm, học thuộc lòng ba cách thức nói lên lời tùy hỷ, biết may và nhuộn cách y. Muốn thực hành sa môn pháp, họ xin phép vị sư trưởng và giáo thọ sư đi đến bậc đạo sư đảnh lễ, ngồi xuống một bên và thỉnh cầu. Và thế tôn, chúng con ưu não đối với sanh hữu, lo âu về sanh và bệnh chết, vì mục đích thoát khỏi luân hồi, xin thế tôn cho chúng con đề tài thiền quán. Bậc Đạo Sư lựa chọn một đề tài thích hợp trong 38 đề tài thiền quán Và đã nói cho họ đề tài ấy Sau khi được nghe đề tài thiền quán từ Bậc Đạo Sư Họ đánh lễ Ngài, thân hướng về phía hữu Đi về Am Thất, rồi nhìn vị sư trưởng và giáo thọ sư Lấy y bác, với ý định sẽ hành trì xa vô pháp Họ ra đi Trong hội chúng, có một trưởng lão tỉ kheo tên là Katumbika Bhutasdisa Biến nhát, yếu kém, thiếu tinh tấn Tham ăn gì ngon Vì ấy suy nghĩ Ta không thể sống ở trong rừng Ta không thể nỗ lực tinh tấn Ta không thể sống theo hạnh thất thực Vì vậy đi theo họ Nào có ích lợi gì Ta sẽ trở lui Vì ấy thối thất tinh tấn Đi theo các tỉ kheo một đoạn Rồi trở lui Các tỉ kheo đi bộ trong xứ Cô Sa La Đến một làng ở biên địa An cư mùa mưa tại một khu rừng gần làng ấy Sau 3 tháng khổ luyện tinh cận Nhận được hột giống thiền quán Khiến cho quả đất treo mừng Các tỷ theo ấy chứng quả a la hán Làm lễ tự tứ, xuất an cư Với ý định Chúng ta sẽ báo tin công đức đạt được Lên bậc đạo sư Từ chỗ ấy họ dần dần đi đến kỳ chiên Sau khi cất đặc y bác Gặp vị sư trưởng và giáo thọ sư Các tỷ theo ấy đi đến ý kiến bậc đạo sư đảnh lễ rồi ngồi xuống Bậc Đạo Sư nói lên những lời thăm hỏi dịu ngọt. Sau đó, họ báo cáo lên Bậc Đạo Sư những tông đức tự mình chứng đắc. Bậc Đạo Sư tán thán các tỷ kheo ấy. Riêng trưởng lão Kutumbika Kutatisa nghe Bậc Đạo Sư tán thán những tông đức của họ tiền thở ý muốn tự mình hành trì Sa-môn Pháp. Còn các tỷ kheo kia xin phép Bậc Đạo Sư được trở về sống tại khu rừng rước của họ và được Bậc Đạo Sư chấp thuận. Họ đảnh lễ Ngài Và đi về am thất Rồi trưởng lão Kutumbika Puta Tisha Giữa đêm quá hăng hái tinh tấn Quá hấp tấp hành trì sa môn Pháp Trong canh giữa ngủ đứng Dựa vào vườn gỗ trở mình và ngã xuống Làm gãy xương bắp dế đau đớn vô cùng Các tỷ kheo phải chăm sóc cho trưởng lão Tisa nên không đi được Vào giờ họ đến ý kiến bậc đạo sư Ngài hỏi Này các tỷ kheo Phải cho hôm nay các ông sẽ lên đường? Hôm qua các ông đã xin phép rồi mà Chưa phải bà Thế Tôn nhưng bạn của chúng con là trưởng lão Ti Sa Vì tinh tấn phi thời Quá hấp tấp hành trì tha môn Pháp Bị giấc ngủ chi phối Xoay mình và ngã xuống Làm xương bắp dế cậy Vì trưởng lão ấy chúng con chưa đi được Bậc Đạo Sư nói Này các tỷ kheo Không phải chỉ này do thiếu sự tinh tấn của mình Ti Sa đã tinh tấn phi thời Và quá hấp tấp Tạo chướng ngại cho việc các ông ra đi Phở trước, Tisa cũng đã tạo chướng ngại Cho sự ra đi của các ông rồi. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu Của các vị tỉ kheo bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ Ở xưa, tại nước Gandhara Ở Takashila Bồ Tát sanh ra làm vị giáo sư Có danh tiếng khắp nơi Dạy nghề cho 500 thanh niên Bà La Môn Các thanh niên ấy Một hôm đi vào rừng để lượm củi đem về Trong bò họ, có một thanh niên biến nhát Thấy một cây Varana lớn Tưởng cây ấy đã khô nên nghỉ Ta sẽ nằm ngủ một lát Thào sẽ leo lên cây ấy Bẻ củi chặt xuống Nhặt lấy rồi mang về Nghĩ vậy anh ta trải áo ngoài nằm xuống Rơi vào giấc ngủ và ngáy lớn. Các thanh niên khác bỏ lại từng bó củi Mang đi đến chỗ ấy Lấy chân đá vào lưng Cho đến khi anh ta thức dậy rồi bỏ đi Thanh niên biến nhát thức dậy Chùi mắt chùi mấy lần vẫn còn ngái ngủ Anh ta leo lên cây Nắm một cành Kéo đến sát mặt đất Và bẻ gãy cành ấy Khi bẻ gãy Phần bị gãy của cành cây Quật lại đập vào mắt anh ta Với một tay anh ta bịt bắt Và với một tay anh ta bẻ gãy cành tươi Rồi anh ta kéo xuống Bỏ lại thành bó củi Mang lên dây Đi mau về nhà Quăng bó củi của mình Trên các bó củi của những người khác Hôm ấy Một gia đình ở làng quê Mời vị giáo sư Ngày mai đến nhà của họ Làm lễ cúng trường vị giáo sư đối với các thanh niên này các con thân ngày mai các con phải đi đến một làng các con không thể đi mà không ăn vậy sáng sớm hãy cho nấu cháo và ăn cháo trước khi đi đến đấy rồi các con sẽ lấy phần của ta và lấy tất cả phần các con mang về sáng sớm hôm sau các thanh niên đánh thức một tỷ nữ dậy bảo nó nấu cháo gấp cho họ nữ tỷ ấy đi lấy củi lấy những bó củi xanh trồng trên cao nhất Liên tiếp dùng miệng thổi nhưng không làm cho lửa cháy được Cho đến khi mặt trời mọc Các thanh niên thấy trời đã quá sáng Không thể đi được nữa Bèn đi đến gặp giáo sư Giáo sư hỏi sao các thanh niên chưa đi Họ nói lý do Có một thanh niên biến nhát đi cùng với chúng con hái củi Nằm ngủ dưới gốc cây Varana Sau khi leo lên cây hấp tấp bị cành cây đánh vào mắt Đã đem các củi xanh của cây Varana quăng lên trên các bó củi của chúng con đem về vì vậy người nữ tỳ định nấu cháo lấy các củi ấy tưởng là khô cho đến khi mặt trời mọc vẫn không thể nhen lửa đó là lý do làm chướng ngại việc chúng con đi vị giáo sư nghe việc làm của thanh niên ấy liền nói chính việc làm của kẻ ngu si đã đem đến sự tổn hại như vậy rồi vị giáo sư đọc bài kệ này ai có việc làm trước về sau mới chịu làm như bẻ varana về sao nó chịu khổ? như vậy Bồ Tát nói rõ lý do này cho đệ tử, rồi chọn đời làm các công đức như bố thí và khi mạng chung ngài đi theo nghiệp của mình. bậc Đạo sư nói, đây các tỷ kheo, không phải ngày nay kẻ ấy mới làm chiếu ngài cho các ông, thời trước kẻ ấy cũng đã làm vậy rồi. Sau khi bậc Đạo sư kể pháp thoại này, ngài kết hợp hai mẫu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy. Thanh niên bị cành cây đánh vào mắt là tỷ kheo bị gãy xương bắp giấy. Các thanh niên khác là hội chúng của Đức Phật, còn giáo sư bà la môn là ta vậy. Số 72. Chuyện tượng dương đức hạnh. Tiền thân Sila Vanaka. Có người không biết ơn. Câu chuyện này khi ở tại trúc lâm, bậc đạo sư đã kể về đề bà đạt đa. Các tỷ kheo ngồi tại pháp đường và nói chuyện. Thưa các hiện giả đề bà đặt ra vô ơn không biết những công hạnh của đức như lai bậc đạo sư đến hỏi này các tỷ theo các ông ngồi ở đây đang nói chuyện gì sau khi được biết câu chuyện ấy bậc đạo sư nói này các tỷ theo không phải chỉ nay đề bà đặt ra mới vô ơn trước kia kẻ ấy cũng đã vô ơn rồi kẻ ấy không bao giờ biết công đức gì của ta nói vậy xong theo lời yêu cầu của họ bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thuở xưa khi vua ramadatta trị trị ở ba la nại bồ tát nhập thai trong bụng một con voi ở dãy hy mã lạp sơn khi sanh ra bồ tát toàn trắng như một khối bạc đôi mắt bồ tát giống như những hòn châu báu chói sáng như năm loại ánh sáng miệng giống như tấm vải đỏ xoài giống như sợi dây bạc điểm thêm những chấm vàng đỏ bốn chân như mài láng như sơn mài. như vậy thân hình bồ tát có sắc đẹp tối thượng được trang điểm với mười đức hạnh ba la mật tuyệt hảo. Khi Bồ Tát lớn lên, tất cả con voi hy mã lạp sơn tụ hợp lại để hầu hạ Bồ Tát. Khi sống ở hy mã lạp sơn, được dây quanh với tám dạng con voi. Bồ Tát thấy tội lỗi của đàn voi trong tương lai, nên tách rời khỏi đàn, sống một mình trong rừng và với đức hạnh của mình được gọi là tượng dương có đức hạnh. Một người sống ở ba la nại chưa quen sống ở rừng, đi vào dãy hy mã lạp sơn tìm những vật liệu cho nghề nghiệp nuôi sống của mình do không nhận định được phương hướng lạc đường kẻ hốt quản vì sợ bị chết vừa đi vừa giang tay ra than khóc bồ tát nghe kẻ ấy than khóc quá độ động lòng thương muốn cứu kẻ ấy thoát khổ liền đi đến gần kẻ ấy thấy bồ tát liền hoảng sợ bỏ chạy bồ tát thấy kẻ ấy chạy liền đứng lại ngay tại chỗ người ấy thấy bồ tát đứng cũng đứng lại bồ tát đi đến người ấy lại bỏ chạy khi thấy bồ tát đứng kẻ ấy cũng đứng lại và suy nghĩ con voi này khi ta chạy thì đứng lại khi ta đứng thì đi đến gần chắc nó không có ý muốn hại ta mà chỉ muốn giúp ta thoát khỏi khổ này nghĩ vậy trở thành mạnh dạn kẻ ấy dừng lại bồ tát đi đến gần và nói này bạn sao bạn lại đi lang thang ở đây và khóc thang như vậy thưa do chúa Không nhận định được phương hướng lạc đường nên tôi sợ chết Rồi Bồ Tát đưa người ấy về trú xứ của mình Trong một vài ngày thích đại kẻ ấy với trái cây và những dịch thực khác Và nói Này bạn chớ sợ hãi Ta sẽ đưa bạn đến con đường của loài người đi Bồ Tát để kẻ ấy ngồi trên lưng Đưa đến con đường có loài người đi Người ấy là một người phản bằng Nghĩ rằng nếu có ai hỏi Sẽ nói lên những gì cần phải nói Tùy ngồi trên lưng Bồ Tát Nhưng người ấy vừa đi, vừa nhận diện tướng cây, tướng núi. Bồ-Tát đi ra khỏi rừng, đứng trên con đường lớn đưa đến Ba-la-nại, tiếm người ấy đi và nói, Này bạn, hãy đi theo con đường này, dù có ai hỏi hay không hỏi chỗ của ta, cũng đừng nói cho ai biết. Nói xong để người ấy đi, rồi Bồ-Tát trở lại trú xứ của mình. Người ấy đến Ba-la-nại, trong khi đang đi đến con đường của người thợ ngà doi, thấy nhiều đồ vật khác nhau được làm ra từ ngà voi liền hỏi các bạn nếu được ngà một con voi đang sống bạn có lấy không bạn nói gì vậy ngà con voi đang sống có giá trị nhiều hơn ngà con voi đã chết ta sẽ đem về cho bạn ngà một con voi đang sống sau khi chuẩn bị lương thực đem theo một cái cưa sắc bén kẻ ấy đi đến trú xứ của bồ tát chú voi thấy kẻ ấy liền hỏi ngươi đến đây vì mục đích gì thưa do chúa tôi nghèo khổ Đời sống quá khổ cực. Nếu bạn cho tôi đôi ngà của bạn, tôi sẽ bán chúng để lấy tiền nuôi sống. Vậy này bạn, ta cho bạn ngà của ta, bạn có cái cưa để cưa cặp ngà không? Thưa Dợi Chúa, tôi đến đây có đem theo cái cưa. Vậy hãy cưa ngà rồi đem về. Rồi Bồ Tát co hai chân lại, ngồi xuống với con bò ngồi. Người ấy cưa hai ngà tối thượng của chúa giòi. Bồ Tát lấy cái giòi, giao hai cái ngà cho kẻ ấy và nói: Này bạn, Không phải vì không thích ý Vì không ưa cặp ngà này mà ta cho bạn Nhưng ngàn lần Trăm ngàn lần thân yêu hơn đối với ta Là cặp ngà giải thoát giác ngộ Ngà này có thể giúp ta hiểu tất cả các pháp Do vậy Mong rằng sự bố thí đôi ngà này của ta Sẽ đem lại cho ta nhất thiền trí Với lời nói ấy Bồ Tát đưa hai cái ngà cho người ấy Như là cái giá của nhất thiền trí Kẻ ấy lấy ngà xong Đem đi bán Khi tiền tiêu hết Kẻ ấy lại đi đến Bồ Tát và nói Thưa Chúa voi, Sau khi bán hai cái ngà của bạn Với tiền lấy được Tôi chỉ trả hết nợ cũ Vậy hãy cho tôi các ngà còn lại Bồ Tát chấp thuận Bảo cưa các ngà còn lại như trước Người ấy đem bán chúng Rồi lại đi đến và nói Tôi không thể sống được Hãy cho tôi chân gốc của các ngà Được lắm Con voi nói và ngồi xuống như lần trước Có người đọc ác ấy Đạp lên trên cái dòi giống như sợi dây bạc của bậc đại sĩ Leo lên trên đầu voi như đỉnh núi Kailasa, la xa Đánh vào góc chân của hai cái ngà Cho đến khi bóc thịt ra Rồi cái ấy dùng tư sắc bén Cưa cái góc chân ngà và lấy đem đi Khi người độc ác ấy vừa ra khỏi tầm mắt của Bồ Tát Thì quả đất cứng dày đặc Dài hơn hai trăm ngàn dặm Có thể chở nổi sức nặng kinh khủng của núi Tư Di Với các triền núi bao dây Với tất cả phân tiểu, gây tởm, hôi thối Nhưng quả đất không thể chịu đựng nổi sự độc ác kia Nên đã nứt ra, tạo thành một dịch thẩm Các ngọn lửa từ đáy đại a tỳ địa ngục phun lên Bao phủ con người phản bạn với một cái màn tử dông Cuốn lấy kẻ ấy đem đi Như vậy, khi con người độc ác ấy bị nuốt vào lọc đất vị thần trú ở khóm rừng làm giang dậy khắp cả khu rừng với lời nói Người bạn vô ơn phản bội Dầu được cho quốc độ của vua chuyển luân cũng không cảm thấy thỏa mãn Và để thuyết pháp vị thần ấy đọc bài kệ này Con người không biết ơn Luôn luôn thấy kẻ hở Giàu được cho quả đất Không bao giờ thỏa mãn Như vậy vị thần cây thuyết pháp Làm gian động cả khu rừng ấy Còn Bồ Tát sống cho đến nặng chung Rồi đi theo nghiệp của mình Bậc Đạo Sư nói Này các tỷ kheo Không phải chỉ nay để bà Đạt Đa mới vô ơn Trong quá khứ kẻ ấy cũng đã vô ơn rồi Sau khi kể pháp thoại ấy bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sa. lúc bấy giờ người bạn phản bội là đề bà đạt đa vị thần cây là xá lợi phất còn tượng dương với đức hạnh là ta vậy số bảy mươi ba chuyện đúng vậy chăng tiền thân sa chan kira như vậy họ nói thật câu chuyện này khi ở tại trúc lâm bậc đạo sư kể về âm mưu sát hại khi ấy Chúng chỉ kheo đang ngồi trong pháp đường Nói về sự độc ác của đề bà Đạt Đa Này các thiền giả Đề bà Đạt Đa không biết công đức của Bậc Đạo Sư Nên đã âm mưu sát hại Ngài Bậc Đạo Sư đi đến và hỏi Này các tỷ kheo Các ông ngồi họp Và đang bàn câu chuyện gì Khi được biết câu chuyện ấy Bậc Đạo Sư nói Này các tỷ kheo Không phải nay đề bà Đạt Đa mới âm mưu sát hại ta Trong thời quá khứ kẻ ấy cũng đã làm như vậy. Nói xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thỏa xưa khi vua Ramadatta trị vì ở Ba Lanại, vua có một con trai tên là Hoàng tử ác độc. Hoàng tử bạo ngược giống như con rắn độc bị thương, không nói với ai mà không mắng nhiếc đánh đập. Đối với dân trong nội cung và ngoại cung, hoàng tử như bụi trong mắt, như con quỷ đến ăn thịt. Ai cũng ghét bỏ và sợ hãi. Một hôm, muốn chơi trò dưới nước cùng với một đám tùy tùng đông đảo Hoàng tử đi đến bờ sông Trong lúc ấy, dòng tố nổi lên Các phương trời trở thành tối tăm mù mịt. Hoàng tử bảo các người hầu hạ Này các ngươi, hãy đưa ta ra giữa sông Tắm cho ta và đưa ta về Họ đưa hoàng tử ra giữa sông bàn với nhau Vua sẽ làm gì chúng ta? Chúng ta hãy giết đứa ác dân này ở ngay nơi đây Họ thả hoàng tử xuống nước và nói Đồ con quỷ đen hãy đi vào đấy Rồi họ leo lên đứng trên bờ Khi được hỏi hoàng tử ở đâu Họ trả lời Chúng tôi không thấy hoàng tử Thấy dòng tố khởi lên Hoàng tử ra khỏi nước và đi trước rồi Các đại thần đi đến hầu vua Và vua hỏi hoàng tử đâu Họ trả lời Thưa thiên tử chúng tôi không được biết Khi dòng tố khởi lên Chúng tôi nghĩ rằng hoàng tử đã đi trước rồi Nên chúng tôi mới đi về Dù sai mở rộng cửa, đi xuống sông Sai đi tìm chỗ này, chỗ khác Nhưng không một ai thấy hoàng tử Trong cơn giông, trời tối mù, đang mưa Hoàng tử trôi theo dòng nước cuốn Bỗng thấy một khúc cây Liền ngồi trên ấy, vừa sợ chết vừa khóc than. Lúc bấy giờ, một triệu phú ở Ba Lan Nại đã chết Có chôn trên bờ sông một số tài sản trị giá 400 triệu Vì tham lướt tài sản Nên vì ấy sanh làm con trắng Tại chỗ chôn tài sản Một người khác cũng tại chỗ ấy Đã chôn 300 triệu Và vì tham lam tài sản Nên tái sanh làm con chuột tại chỗ ấy Nước vào ngập chỗ chúng ở Chúng thoát ra từ con đường nước vào, Cắt ngang dòng bơi đi Đến được khúc cây Trên ấy hoàng tử đang ngồi Một con leo lên đầu này Một con leo lên đầu kia Và nằm trên khúc cây ấy Trên bờ sông có một cây bông gòn Tại đó có một con vẹt trẻ đang ở Cây bông gòn bị nước làm bần gốc rễ rơi xuống dòng sông Con vẹt trẻ gặp mưa xối xả không thể bay lên được liền ẩn núp vào một bên khúc cây ấy Như vậy có bốn sinh vật cùng trôi theo dòng nước với nhau Lúc bấy giờ Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn phía Tây Bắc Lớn lên xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ tại một khúc quanh của sông Bồ Tát dựng lên một chòi lá để ở nửa đêm đang đi kinh hành, Bồ Tát nghe tiếng khóc than thảm thiết của Hoàng Tử, tự nghĩ trước mắt một người tu khổ hạnh có lòng từ bi như ta, thật không thích đáng để người này chết, ta hãy vớt nó ra khỏi nước và cứu mạng nó. Rồi Bồ Tát an ủi Hoàng Tử, chớ sợ hãi, và Bồ Tát lội các ngang dòng nước, đến cầm lấy một đầu của khúc cây ấy, với sức mạnh kiên trì như con voi, Bồ Tát kéo nhanh khúc gỗ vào bờ bông hoàng tử đặt trên bờ thấy các con vật kia bồ tát đỡ chúng lên và đưa đến ăn thất rồi nhen lửa những con yếu nhất được bồ tát hơi cho ấm trước là con rắn con chuột con dẹt rồi sau mới hơi ấm cho hoàng tử khiến cho chúng được bình phục rồi cho chúng đồ ăn trước hết cho các con vật ăn sau mới bày biện các thứ trái và thức ăn khác cho hoàng tử hoàng tử suy nghĩ Kẻ cổ hạnh khốn nạn này không kể ta là hoàng tử Lại tỏ sự cung kính đối với loài thú vật Rồi hoàng tử nuôi dưỡng hận thù đối với Bồ Tát Sau một vài ngày Khi tất cả đã lấy lại sức khỏe Và nước sông đã rút xuống Con rắn đánh lễ vì cổ hạnh và nói Thưa tôn giả Tôn giả đã giúp đỡ tôi rất nhiều Tôi không phải nghèo khổ Tại một chỗ ấy tôi có chôn vàng đáng giá 400 triệu Khi nào tôn giả cần tiền Tôi có thể cho tôn giả số tiền ấy tôn giả chỉ cần đến chỗ ấy và gọi rắn ơi nói xong con rắn bỏ đi rồi con chuột cũng như vậy đến chào vị tu khổ hạnh và nói hãy đến tại chỗ ấy và gọi chuột ơi nói xong con chuột bỏ đi con dẹt đảnh lễ vị tu khổ hạnh và nói thưa tôn giả tôi không có tài sản nhưng nếu tôn giả cần gạo đỏ hãy đến trú xứ của tôi và gọi dẹt ơi tôi sẽ gọi bà con của tôi chúng tôi sẽ đem gạo đỏ đến chở đầy nhiều xe Và tôi sẽ biếu tôn giả Nói xong tôn giả bay đi Rồi đến hoàng tử Không nói gì để cảm ơn Với tâm tính phản bội bạn bè Hoàng tử suy nghĩ Nếu nó đến gần ta Ta sẽ giết nó Tuy vậy Cố giấu ý định Hoàng tử nói Thưa tôn giả Khi tôi lên ngôi vua Tôi sẽ cúng dường tôn giả Bốn vật dụng cần thiết Rồi ra đi Và không bao lâu Hoàng tử được đặt lên dương diện Bồ Tát muốn thử thách chúng Trước hết đi đến con rắn Đứng không xa chỗ ở của nó và gọi Rắn ơi Khi nghe tiếng gọi con rắn bò ra Đánh lễ Bồ Tát và nói Thưa tôn giả Tại chỗ này có 400 triệu tiền vàng Hãy đào chúng lên và lấy tất cả Bồ Tát nói Như vậy là tốt Khi nào cần đến chúng tôi sẽ cho biết Từ giả con rắn Bồ Tát đi đến chỗ con chuột ở Và lên tiếng Chuột ơi Con chuột làm y như con rắn đã làm Bồ-Tát từ biệt con chuột đi đến con dẹt và gọi "Dẹt ơi Con dẹt nghe tiếng từ trên ngọn cây bay xuống đánh lễ Bồ-Tát và hỏi Thưa Tôn Giả Tôn Giả có cần tôi nói những bà con Đem gạo mọc quang từ giải hy Mã Lập Sơn Về cho Tôn Giả không Bồ-Tát trả lời khi nào cần Ngài sẽ cho biết Và từ biệt con dẹt, Rồi để thử thách hoàng tử Bồ-Tát đi đến trú ở công viên của vua Vào ngày hôm sau Ngài chuẩn bị y phục đàng hoàng bộ hành khất thực và đi vào thành. Trong lúc ấy, ông vua phản bội bạn bè, ngồi với tất cả như vậy trang nghiêm trên lưng con voi được trang sức, đang đi vòng quanh thành với một đám tùy tùng lớn. Vua thấy Bồ Tát từ đàng xa, suy nghĩ như sau: tên khổ hành khốn nạn này nay đã đến để xin ta ăn và sống nhờ ta, ta phải bảo chém đầu nó trước khi nó tuyên bố với đại chúng công đức mà nó đã làm cho ta. Vua ra hiệu các người tùy tùng và họ hỏi vua bảo họ làm gì vua bảo ta nghĩ rằng tên khổ hạnh khốn nạn này muốn đến xin ta một việc gì đó đừng cho ta thấy tên quỷ đen tu khổ hạnh ấy hãy bắt nó trói chặt tay ra đằng sau đánh nó tại những ngã tư đường đưa nó ra khỏi thành chặt đầu tại pháp trường và bêu đầu trên cây nhọn họ vâng lời đi đến trói bật đại sĩ vô tội đánh ngài tại ngã tư đường rồi dẫn ngài đến pháp trường bồ tát trong khi bị đánh không than khóc, không kêu mẹ, kêu cha, không bị dao động, chỉ nói lên bài kệ này. Như vậy họ nói thật. Những người hiểu đời này cứu vớt cúc gỗ trôi tốt hơn một số người. Như vậy tại những chỗ bị đánh, Bồ Tát nói lên bài kệ này. Nghe vậy, những người có trí ở đấy bèn nói: Đây vị xuất gia đối với vua của chúng ta hiền giả đã làm công đức gì? Bồ Tát kể lại câu chuyện ấy và nói: Như vậy vì cứu vớt người này ra khỏi dòng nước lớn, tôi đã làm khổ tôi thôi. nhớ lại vì tôi không nghe lời các bậc hiền trí thời xưa, tôi mới nói như các ông vừa mới nghe. sau khi nghe xong, các vị sắc đế lị, bà la môn, dân dân, trú anh thành đều phẫn nộ và nói: nhà vua phản bạn này đối với vị đầy công đức như vậy lại không biết đền ơn của người đã cho mình mạng sống, làm sao chúng ta có được lợi ích gì từ vua ấy? hãy bắt lấy nó. Trong cơn phẫn nộ, họ xông tới vua từ nhiều ngã với cung kiếm đá gầy. Họ giết vua trăng cưỡi trên lưng doi, nắm lấy chân vua kéo đi và quan sát xuống hố. Rồi họ làm lễ quán đảnh Bồ-Tát. Và đặt Bồ-Tát lên dương vị Bồ-Tát trị nước rất đúng pháp. Rồi một hôm muốn thử thách con rắn, Bồ-Tát cùng với đám tùy tùng lớn đi đến chỗ của con rắn và kêu, Rắn ơi, con rắn bò tới đảnh lễ vua và thưa thưa ngài đây là tài sản của ngài hãy lấy nó đi vua bảo các đại thần cất số tiền vàng bốn trăm triệu rồi đi đến chỗ ở của con chuột và gọi chuột ơi nó bò ra đảnh lễ vua rồi đưa tài sản ba trăm triệu vua bảo các đại thần cất giữ số vàng rồi đi đến chỗ ở của con dẹt và gọi dẹt ơi con dẹt đến đảnh lễ chân vua và thưa thưa ngài tôi có phải đem gạo đến không vua nói Khi nào cần lúa gạo người hãy mang đến Nay chúng ta hãy đi Đem theo ba sinh vật Với bảy trăm triệu tiền vàng Vua đi vào thành Ngựa trên lầu cao trong cung điện sang trọng Cho cất giữ và phòng hộ tài sản Rồi ngài truyền là một ống bằng vàng Để con rắn ở Một hang bằng pha lê cho con chuột Và một lồng bằng vàng cho con dẹp. Hằng ngày theo lệnh của vua Đồ ăn được dọn cho ba con vật Trong bát đĩa bằng vàng Bắp ra ngọt cho con dẹp và con rắn Còn gạo thơm cho con chuột Vua thường làm các công đức như Bố thí và nhiều thiện sự khác Chứ vậy Vua và các con vật này sống hòa hợp quan hệ với nhau cho đến trọn đời Rồi chúng đi theo nghiệp của chúng bậc đạo sư nói Này các tỷ theo Không phải chỉ nai để bà Đạt Đa Mới âm mưu sát hại ta Hồi trước kẻ ấy cũng đã làm như vậy rồi Sau khi kể câu chuyện quá khứ bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện Và nhận diện tiền thân Thời ấy, nhà vua ác độc là Đề Bà Đạt ra con rắn là Xá Lợi Phất, con chuột là Mục Kiền Liên, con dẹt là Ananda, con vị vua được dương quất và trị trị đúng Pháp là Ta Vậy.